các bạn đang nghe tại đọc truyện docchuyenaudio.net. Hai người chuyển miên quấn quýt, không ai buông tha cho ai cả, mãi cho đến khi ngủ thật say, thời gian dường như chỉ mới trôi qua một phút đồng hồ thì tiếng chuông cửa lại lập tức vang lên. Trong không gian tĩnh lặng của buổi sớm, cô trở mình trong cơn mệt mỏi vây quanh, tiếng ren gì kéo chăn bịt kín tay, tiếp tục là nhắm mắt vừa ngủ như không nghe thấy. Tiếng chuông cửa vang lên từng hồi rất quán, cuối cùng là dừng lại. Hàng lông mày nhớ chặt cũng dần dần giãn ra, thế nhưng còn chưa yên tĩnh được 30 giây thì điện thoại đầu giường lại vang lên tiếng nhạc. Đồng hoàn nhịn không được qua lấy điện thoại mà bắt máy. Lại tên cuốn kiếp nào vậy? Bởi vì cô đang ngủ nên giọng điệu rất là khó chịu. Thì ra lúc ngủ dậy, em rất dễ là tức giận. Người ở đầu dây bên kia nói cũng không hề bị sức tức giận của cô soạn sợ, lại còn chậm rãi, nói ra như là phát hiện ra một điều mới. Lâm hắn đường. Đàn đúng rồi. Sửa hàng lông mày của đồng Hoan lộ ra nếp nhăn tức giận, nhìn đồng hồ báo thức mà vội vàng nói: "Anh có biết bây giờ là 5 giờ rễ sáng không hả?" "Anh biết mà." Anh tự như đang đối mặt với một con mèo nhỏ cáo kỉnh, dùng giọng nói dịu dàng mà an ủi. "Ngoan nào, mở cửa cho tôi trước đã." "Làm gì chứ? Tôi chỉ muốn làm bữa sáng cho em thôi." "Bữa sáng ư? Tôi không cần." Rất quát cúp điện thoại nằm xuống giường. Lúc chỉ còn sót lại một tí ý thức cuối cùng thì điện thoại và chuông cửa Lại giống như là anh em thân thiết Đồng thời vang lên Đồng hoan nằm ở trên giường cắn cược được 3 phút Cuối cùng sợ tới ảnh hưởng hàng xóm Nên đành phải bắt điện thoại Vô cùng không vui mà ra lệnh cho lâm hán đường Chờ đợi mình 10 phút Lật đật xuống giường mặc quần áo Cơ thể trải qua một đêm kia vô cùng đau nhất Mà ngã xuống giường Cô có chịu kẽ trên lên một tiếng Massage bắp đuổi và thắt lưng đau nhất Vừa vận động kịch liệt Lầm bầm mắng vài tiếng khốn kiếp Rồi sau đó mới giống như một bà lão Chậm chạp lấy quần áo mặc vào Lấy lược trải qua loa mai tóc Cuối cùng mới nhanh chóng rời khỏi phòng ngủ Mở cửa cho Lâm hán đường Chào buổi sáng Lâm hán đường xách theo một túi nguyên liệu nấu ăn Về mặt tươi cười hấn hở Làm sao anh lên đây được Rõ ràng cửa chính từ 10 giờ tối Đến 7 giờ sáng đều đóng Nếu không có chìa khóa thì căn bản sẽ không vào được đồng lúc gặp đôi vợ chồng già tập thể dục buổi sáng. Vợ chồng già tập thể dục buổi sáng là ai nhỉ? Chẳng có một chút ý thức cảnh giác gì cả. Lầm mán đường nhún vai, không có ý kiến. Đồng hoan tức giận những người để anh vào nhà. Khi anh đứt qua người cô, cô lặng lẽ lùi về phía sau. Nhớ lại tối ngày hôm qua, cô đã nói rõ từ nay về sau, bọn nó sẽ không liên quan đến nhau nữa. Thế nhưng người đàn ông này lại hèn hạ dùng hợp đồng người mẫu để ép cô. Nói cái gì mà ngày kết thúc hợp đồng là tháng riêng năm sau, bảo cô không được tùy tiện, hủy hợp đồng, khiến cho cô vô cùng ảo não. Chỉ có thể ra lệnh cho anh ta, quên đi chuyện lau sống cướp cỏ, càng bước càng sai vừa rồi. Cái gì mà nói thượng đế, đóng một cánh cửa của bạn thì nhất định sẽ mở ra cho bạn một cánh cửa khác chứ. Nghe người ta nói cái rắm ấy, đừng nói là cửa sổ, bây giờ ngay cả một lỗ thông gió to bằng ngón tay cái, cô cũng không tìm được nữa kia kìa. Em có muốn ngủ bù không? Sau khi làm bóng xong bữa sáng thì tôi sẽ gọi em dậy. Tờ mắt của lâm hắn đường lướt qua ánh mắt lạnh lùng của cô. Rõ ràng không muốn mở miệng chỉ là hỏi bưng vơ. Sợ rằng cô sẽ thêm càng đề phòng mình. Anh tự hỏi cả đêm nhưng vẫn không hiểu tại sao. Bắt đầu từ bữa tối hôm qua, cô rõ ràng lại đề phòng anh. Cuối cùng anh đưa ra kết luận. Có lẽ từ trước tới giờ ánh hào quang của cô vẫn vượt lên trích tất cả mọi người. Không có bất cứ kẻ nào can đảm dám kiêu chiến với cô, vì vậy khiến cho cô vẫn luôn trong chơi thoải mái trong ánh hào quang ấy. Nhưng rồi anh xuất hiện, hai người bọn họ phát sinh quan hệ thân mật, khiến cho cô nhất thời khó có thể tiếp nhận, kháng cự trong vô thức, vậy nên mới dựng lên từng đồng phát sách ở trước mặt anh, chỉ là chờ tới mức thê thảm là lấy đại bác ra để mà phòng anh thôi. Nếu nên như vậy thì anh chỉ có thể dằn lòng mình, thỉnh thoảng lại tỏ ra vẻ trẻ con một chút để cô buông lòng cảnh giác. Đồng thời trong sinh hoạt dần dần như là nước chảy đá mòn Từng chút từng chút đi vào cuộc sống của cô Để cô tự dỡ vào bức tường kia Rồi sau đó vô thức mà tiếp nhận anh Anh không chắc chắn cách này có hữu dụng hay không Nhưng dù thế nào thì cũng đáng giá để thử một lần Đúng bây giờ tôi sẽ tự dắt vào bếp Ngụ ý chính là không cho phép anh vào phòng ngủ để quấy rầy cô Đây rồi Cũng nói luôn với em một tiếng Từ nay về sau mới buổi sáng tôi sẽ đến đây Anh thằng toán tuyên bố, nhìn thấy cô thất thá thất thiểu bước vào phòng ngủ. Trong lòng anh công cải sinh ra cảm giác vừa có lỗi lại vừa hãnh diện. Có lỗi là vì... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net